t r ư ờ n g 487, đánh bất ngờ nạ gạ tổ bại trong chớp mắt cổ nạn so với vừa rồi vụ nổ hạt nhân mà sản sinh càng thêm to lớn hỏa cầu triển đập dai trên sa mạc đủ để cho sơn băng hải rách sóng sung kích khó có thể hình dung khủng bố nhiệt độ cao lấy đại hỏa cầu làm trung tâm bắn ra bốn phía r a theo tới còn có các loại bức xạ hạt nhân ngắn ngủi khoảng khắc đã đem phương viên 10 km hóa thành nhân gian luyện ngục tất cả sinh mệnh đều ở đây kinh khủng vụ nổ hạt nhân ở giữa hoàn toàn điêu linh kinh thiên động địa đầu đạn hạt nhân bạo tạc kinh động toàn bộ chiến trường chứng kiến lại một lần nữa xuất hiện vụ nổ hạt nhân bất kể là xạ dù tổ bị đám người vẫn xa ẩn đám người nội tâm đều một hồi kinh sợ đáng sợ như vậy lực lượng nếu như tác dụng tại bọn họ trên người nói thực sự không cách nào tưởng tượng mặc kệ chu vi phá hư kinh khủng bực nào ở vụ nổ hạt nhân trung tâm dịch thân hoàn toàn không bị ảnh hưởng bất kể là nhiệt độ cao phóng xạ sóng sung kích đều đối với hắn chút nào không ảnh hưởng phóng phật hắn hóa thân trở thành vụ nổ hạt nhân một bộ phận tương phản uy trang bị ngoại đạo ma tượng cái này siêu việt uy trang bị sơ s ạ n ủ cường đại vật thể cũng là nổ thất linh bắt lạc đầu tiên hoàn toàn nói sơ s ạ n ủ g áo giáp đã hoàn toàn bể nát ngoại đạo ma tượng thân thể cũng bị nổ nước toát ra u chi hạ ô b ị t ổ cùng thiên đạo b ẻ n hai người càng là thật không tốt ủ trí hạ ô bị tô một con con mắt đã phế đi lần này là thực sự phế đi trong nháy mắt vụ nổ hạt nhân hắn căn bản không kịp thay đổi con mắt chỉ có thể dùng một con mạn d ễ kỷ ổ xạ dỉn gẳng thi triển ỵ dạ nạt bảo mệnh pèn ủ trí hạ ô bị tô dùng còn dư lại con mắt hướng về phía dịch thần thi triển thần uy nhưng bị dịch thần tránh ra đã bị nổ thất linh bắt lạc thiên đạo pèn dị nệ gẳng quang mang loại lên không còn là uy trang bị chỉ là đơn thuần ngoại đạo ma tượng bắn ra một đạo ngoại đạo ma tượng xiềng xích đem dịch thần bao vây lại lớn nhất uy lực vạn tượng thiên dẫn thiên đạo bèn bất quá là thi thể chịu nặng đến đâu tổn thương đều không ảnh hưởng tới phía sau thao túng hắn nạ gà tổ dịch thần thân thể đ ố n g nhiên luôn luôn t r ư ớ c bay ngược đi qua ngoại đạo ma tượng trả cờ dạ xiềng xích lập tức đuổi sát theo quang c h i rực dịch thần sau lưng triển khai quang c h i rực mượn vạn tượng thiên dẫn dẫn lực lập tức vọt tới thiên đạo bẹn trước mặt một tay bắt hắn lại thân thể hấp đ ộ n g tiên nhân hình thức cảm giác lập tức khởi động tìm được rồi dịch thần trong mắt tinh quang lóe lên đi ở nhiệt hoạch nổ cho trước liền xông ra x u nã bỗng nhiên hành động bất quá không phải nhằm phía hắn vị trí mà là nhằm vào hướng sa mạc một hướng khác tốc độ đã đạt đến cực hạn cựu vĩ là cái phương hướng này không sai đi x u nạ tay nắm một con lớn chừng bàn tay cựu vĩ nói rằng là vâng đúng cái phương hướng này phải nhanh lên một chút vụ nổ hạt nhân quang phóng xạ đi qua rất nhanh đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phát hiện không ổn hiển nhiên đây là cựu vĩ phân ra cực kỳ hơi nhỏ chạ cờ dạ hình thành độc lập cá thể miễn là giải quyết rồi cái kia thao túng b ẻ n d ì nệ gần người như vậy bị ngoại đạo ma tượng liền không cách nào bị người thao túng ô bỉ tô kế hoạch cũng sẽ thất bại so sánh với cái này dịch thần bên kia có thể chi trì được sao xù nạ lo lắng cực kỳ so sánh với giải quyết hết gì n h ệ g ặ n g người chủ so sánh với những thứ khác tất cả ta để ý hơn chính là dịch thần an uy cái này bình tĩnh đi tổ bị tổ một con mạn dệ kỷ ủ đã không có đã không có hai mạn dệ kỷ ủ không cách nào thi triển xong toàn thể sở s ả n đủ chính hắn căn bản không đủ gây cho sợ hãi còn như một người thiên đạo vẹn đều bị nổ thất linh bắt lạc tuy là dịch thần cha nz tha uy cũng thật không tốt thế nhưng hai người này tuyệt đối không cách nào uy hiếp được hắn sợ sẽ không sợ ổ bị tổ xảo trá tên lại dùng thần uy chạy trốn sẽ không lúc không gian nhẫn thuật dịch thần là rất khó bắt được chuyên tâm muốn chạy trốn ổ bị tổ ta xem ra ra ký ức trong đó bao quát hắn từ không tới có mở rộng ra phi lôi thần chi thuật toàn bộ quá trình phi lôi thần chi thuật tất cả huyền bí như thế nào từ không tới có học được đ ẳ n g đ ẳ n g tất cả ta đều biết hiện tại ta thiếu sót chính là đem các loại tư duy tri thức từ hư vô hóa thành thực tế mà thôi dù nạ đi qua tiên nhân hình thức hoàn toàn che giấu mình trả cơ dạ coi như là cảm giác nỉ dạ cũng vô pháp nhận thấy được sự tồn tại của nàng nói như vậy cho ngươi một đoạn thời gian ngươi không phải có thể học được phi lôi thần chi thuật c ử u vĩ một hồi mừng rỡ ừ nếu như ta chỉ là đơn thuần cầm phi lôi thần chi thuật quyển trục đi học tập lời nói coi như ta mở ra tiên nhân hình thức đi học tập cũng cần một đoạn thời gian không ngắn nhưng nhìn hai g a ra ký ức cho ta một ít thời gian ta rất nhanh thì có thể học được tu nạ gật đầu vậy thì dễ làm có thần uy di động tuy là thuận tiện so với cần một thư cờ làm ký hiệu phi lôi thần đơn giản hơn thuận tiện nhiều lắm có ở tốc độ xuất quỷ nhập thần phương đi hệ n ở thần uy không thể nghi ngờ là không bằng phi lôi thần rất nhiều cựu vĩ nói ra ngươi học x o n g thuật này cái này ô bì tổ về sau muốn r ử a vào lúc không gian nhận thuật thần uy chạy trốn liền gần như không có khả năng ô bì tổ sau cùng bảo mệnh r ử a cũng mất cho nên ta căn bản không đem điều này ô bì t ổ để vào mắt so ra cái kia có thể thao túng ngoại đạo ma tượng gì nệ gẳng r a hỏa m ị c h có nhất định phải giải quyết hết dù nạ mỗi một bước bước ra cũng không phải là nhảy khoảng cách rất xa đến rồi cửu v i nói rằng phanh x ú nạ túi người một quyền đánh vào trên sa mạc Phịt một tiếng xa lãng phóng lên cao một cái cự đại huyệt động xuất hiện tại xù nạ trong mắt không s o n g trong huyệt động nạ gà tổ sắc mặt đại biến chiến đấu đến hiện tại hắn tiêu hao cũng rất lớn hắn bản thể càng là nhược điểm lớn nhất của hắn t ù nạ hai tay kết ấ n t ừ n g đạo nhọn cây cối bắn về phía trước mặt giấy cây xin dạ kèn xây nạ gà tổ giang hai tay một đạo to lớn sức đẩy ngăn cản đâm đầu vào gai gỗ quả nhiên ở chỗ này không sai di nệ gẳng quả nhiên là người dì dạ ẻ d đã từng dạy qua đệ tử bất quá đây hết thể cũng không trọng yếu bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này dù nạ thân hình loay lên hán nguyên lai địa phương đã bị từng cái nổ phù bao trùm đồng thời muốn nổ tung lên m ộ t đ ộ t thụ giới g á n g lâm toàn bộ huyệt động đều bị bỗng nhiên n ô ra cây cối cho xanh bạo trong nháy mắt sa mạc cái này khô héo địa phương t i ể u ra phát hiện một phần ốc đảo cô nản đi mau không cần lo cho ta nạ gà tổ biết mình hôm nay chắc chắn phải chết ở sống còn cái kia phút chốc ước mơ gì cái gì để thế nhân cảm thấy thống khổ cảm nhận được hòa bình trọng yếu toàn bộ đều bị hắn quên sạch sành sinh hắn muốn chỉ là cổ nạn sống sót nạ gà tổ cổ nạn muốn sông tơ ý nhưng bị từng đạo cây t ố i c h ó i buộc lại nàng vừa định thi triển thuật thời điểm lại kinh hãi phát hiện mình trả cờ dạ lấy đáng sợ tốc độ bị hút đi đưa đến nàng căn bản không đầy đủ trả cờ dạ thi triển cường đại thuật